Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có những hình thủ kỳ dị và tìm kiếm Thầy Kiều Vy quyết tâm như vậy mọi người không ai bảo ai họ lại tiếp tục công việc tìm kiếm của mình Nhưng lần tìm mãi cũng chẳng thấy điều gì khác lạ Trong điều đạo tôi tầm ấy Sùng người họ vẫn chỉ có những vách đá im lềm và lạnh bút Những ánh đèn pin vẫn làm việc liên tục Nhưng tất cả mọi thứ mà chúng dọi vào vẫn chẳng có gì khác Ngoài những bức tranh Thấy mọi chuyện càng lúc càng mất đi sự khả quan Lai lầm nói Trong này không có hiện vật gì đâu Tôi nghĩ điều bí ẩn có thể được nằm ở trong những bức tranh Điều bí ẩn được nằm ở trong những bức tranh ư Kiểu vì khẽ lầm nhầm lại câu nói ấy của Lai Lâm Giờ cô nhìn lại những bức tranh đang ở ngay trước mặt mình Chẳng có gì ngoài cảnh núi non được phát họa với những đường nét cổ dị Rồi những đường hoa văn hỏa tiết đến khó hiểu. Những thứ này thì có thể ám chỉ được điều gì chứ? Tự lòng mình hỏi. Rồi Kiều Vi bỗng sững người vì cô đã vội quên mất rằng trong số những bức tranh này còn có phần bức được phát họa chân dung của lương đạo. Vừa rút giọng suy nghĩ Kiều Vi vội tiến lại bức chân dung của người bạn trí kỷ đó. Một bách đá sừng sưng trước mặt cô, nó phẳng phiêu và rất mịn. Trong hang đá này có lẽ đó là chỗ đặc địa nhật mà dung họa người thiếu nữ xinh đẹp đang cư ngủ. Hết một hơi thật sâu, Kiều Vi tiến lại gần bức tranh, cô đưa tay lân la nhẹ nhàng vào nó. Đôi tay Kiều Vi cứ xoa nhẹ nhàng trên những đường nét ấy. Điều đó làm cho mọi người đều thế lạ lùng. Họ tiến lại gần và tất cả đều dành cho cô những ánh mắt đầy thắc mắc. Có lẽ họ đang không hiểu Kiều Vi định làm gì. Cũng không biết rằng đôi tay cô Đang bị tê buốt về bức tranh đá mà cô đang sờ vào lúc này Nó đang lạnh đến thấu sực Kiều Vy Em định làm gì vậy câu hỏi của Lai Lâm vừa chạm đến tay Kiều Vy Thì đôi tay cô cũng bất chợt khựng lại Hình như là Bàn tay nhỏ bé vừa cảm nhận được Một thứ gì đó trên bức tranh Nơi ngực của người thiếu nữ Đôi mặt Kiều Vy như vừa ánh lên Một tia hy vọng Cô áp mạnh bàn tay đang tê buốt vào đó rồi biết mạnh bởi một phía Hệt như thao tác một cô đã từng làm Trong hành lang nơi căn phòng bí mật của ngôi nhà hoàng ấy Ngay lập tức một cánh cửa đá được mở ra Thật kỳ là Nó trôi ra theo nhịp tay của kiểu Vi một cách rất nhẹ nhàng Không hề có chút nặng nề nào cả Trước sự khó hiểu của cả trình cô Mọi người vẫn không hề say mắt Họ thẫn thở chứng kiến cảnh bức tranh thiếu nữ Bị chia cắt ra làm hai mảnh ngay trước mặt mình Chuyện chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ diệu quá Chú Khiền phải thôi lên Trong đó trong đó hình như lại tiếp tục là một cái hang Thật tuyệt vời Kiểu bí Sao cậu lại biết được nơi đó có một cánh cửa? Kiểu bị không trả lời những câu hỏi đó Cô chỉ vội vàng lùi lại với đôi bàn tay đã trở nên tím ngắt Cô buông lời lầm nhầm, khe khẽ lọt qua môi. Mọi người hãy mau tiến vào xem trong đó có gì không? Không, một chút chậm chế, và đoàn tiến những bước chân đầu tiên vào cùng vẽn đèn loang loang trên tạch. Theo sau anh là Hàng Trương, Môn Thượng và tất cả mọi người. Đôi chân họ vừa bước được vài nhịp trong cái địa đạo tôi tầm đó, thì tất cả mọi người đều không tránh khỏi bàng hoàng trước anh đèn pin của mình. Có chuyện gì mà các anh sững sờ hết vậy Đó là tiếng của Hiểu Mận Khi mà cô vừa dìu Kiều vi vào được đến nơi Thì cả hai người không khỏi ngỡ ngàng Bởi một cảnh đang hiện ra trước mặt Giọng Hiểu mẫn như bị gãy bụi Trời ơi Một chiếc quan tài Sao Sao lại có quan tài ở đấy Trong đó Trong đó là sắc của ai Mọi người đều run lên trước câu hỏi của Kiều vi Họ đang không biết cái đích mà mình định đến sẽ có những gì. Đôi chân đang kém vẻ vững vàng nhưng Hàn Trương vẫn mạnh dạn tiến lại gần hơn anh nói. Chúng ta có nên khui nắp nó ra không? Câu hỏi ấy của Hàn Trương vừa dứt thì anh và tất cả mọi người đều phải dùng mình sợ hãi. Vì xung quanh chiếc quan tài đang phát ra những tiếng kêu than thật ghê giận. Lập tức lùi lại Hàn Trương lập bạc sao sao lại bại. Cái tinh thần Hàn Trương có vẻ bất ổn kiểu vi vội lên tiếng xoa dịu cơn sợ hãi đang trỗi dậy trong ngực. Đó chỉ là tiếng khóc của những linh hồn đang luật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net